Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mẹ, thằng bé ý thức được bản thân mình đã nói sai cái gì rồi. Được rồi, phẩm nhất đi ngồi trước đi. Mẹ sẽ bàn bạc với bà con về chuyện này có được hay không? Mới vừa đưa con trai đi, cửa phòng thoáng một cái, qua một bóng người, tần tường cất tiếng thở dài. Sao em cứ như rắn điệp vậy hả? Hãy cách rồi nha, nhưng chị làm sao biết em vào đây chứ? Tần Linh chạy vào phòng của cô. Mẹ cố ý phải em tới hỏi chị cho rõ ràng. Câu hỏi mà nhiều năm nay gia đình mình vẫn luôn cao cát câu trả lời đó Bảo cổ phẩm nhất là ai, có đúng hay không? Cô bắt đắc sĩ mà cất tiếng nói Em hãy cho chị một chút danh từ tư cá nhân có được hay không hả? Được nha, nhưng mà chúng ta lại là chị em tốt cơ mà Nếu chị nhất định không muốn nói tên của anh ta Hay là nói một điều khác đi Ví dụ như lúc đầu khi chị sinh con Người đàn ông đó có ở bên cạnh chị hay không? Tần Linh bắt đầu lời nói khách sáo của mình Nghe thế vậy thì tần tường khẽ mỉm cười tình cảnh ngày đó lại tái hiện ở trước mắt Có Anh ấy đã ghi tên đồng ý làm phẫu thuật cho chị Trong mắt của Tần Ninh Thoáng ra vẻ vấn cười Nói như vậy người đàn ông này cũng không tệ lắm nha Rất là có trách nhiệm Nhưng tại sao hai người vẫn không kết hôn chứ Tại sao nhất định phải kết hôn chứ Tần Tương ngắp một cái Chị không có nhiều tinh lực giống như em Một lát nói yêu thương Rồi một lát lại chia tay Lần nào cũng oanh oanh liệt liệt Có phải gần đây em lại thất tình hay không hả Chị thấy em ăn đồ ăn vặt còn dữ dội hơn lần trước chị về đây. Cần nặng lại tăng lên không ít nhỉ. Nghe thế vậy thì tần linh nhíu mày rồi sau đó cười nói. Chớ rồi trọng điểm. Bây là đang nói chuyện tình cảm của chị đó nha. Còn việc biểu diễn của chị còn rất là nhiều. Sắp xếp còn không xong kia kìa. Làm sao có thời giờ đi hậu hạ đàn ông cơ chứ? Ai nói kết hôn thì nhất định phải hậu hạ đàn ông và con cái chứ. Chị luôn là người vỗ thông minh nhất nhà chúng ta. Tại sao chị lại có loại ý nghĩ sai lầm này? Tần Linh vỗ vỗ bả vai cô Cô lướt mắt nhìn em gái Xem ra em rất là hiểu chuyện hôn nhân ha Chưa ăn thịt heo Chẳng lẽ chưa từng thấy qua heo đi bộ sao Em biết nhiều tiểu thuyết tình yêu như vậy Mỗi một trang đều là đạo lý về tình yêu và hôn nhân đó Tần Linh chính là một người say mê tiểu thuyết tình yêu chính cống Tần Tường khoác khoác tay Thôi được rồi, Em mau đi ngủ đi Đừng có làm phiền tới chị nữa Chị còn có rất nhiều việc cần phải làm đó Muốn làm việc cũng được Nhưng mà nhớ không cần lạnh nhạt với con trai nha Nhìn xem phẩm nhất mới có 5 tuổi Mà cả ngày giống như là ông cụ non vậy Không thích nói chuyện, không khí trầm lặng Tính cách này rốt cuộc là giống ai chứ Giống ai? Chẳng lẽ là giống ba thằng bé sao? Nếu không phải phẩm nhất và mục thần nhất gần gũi như vậy Thời gian gặp mặt mỗi năm của bọn họ Còn không bằng thời gian của cô và con trai ở chung với nhau Ai nói cùng giới thì không hút nhau chứ Thật là vất vả mới tiến được tần linh Cô lặng lẽ gọi điện thoại cho một thần nhất Anh còn chưa nghỉ ngơi sao? Cho dù đang nghỉ ngơi Thì cũng bị điện thoại của em đã đánh thức Anh ế hoài giống như thật sự là đang ngủ dậy vậy Vì sao tới Đài Loan cũng không nói với em một tiếng Anh đi đâu cũng cần phải xin phép em sao Em cũng đâu phải là vợ anh câu nói của anh khiến cho cô tỉnh táo lại Anh còn có việc Khi nào xong sẽ tự liên lạc với em Được rồi Cô cũng hơi mất hứng mà hỏi tiếp Hôm nay vầm nhất muốn nói gặp anh Lúc nào thì anh rảnh Tạm thời cho biết Mấy ngày nay đều là bận trộn Anh ngừng mấy giây đột nhiên hỏi Anh muốn gặp ba mẹ của em Em có sợ không? Không được Cô vội vàng cất tiếng ngăn cản Cô không muốn để ba mẹ biết mối quan hệ của cô và một thần nhất Nếu không ba mẹ nhất định sẽ không tha cho cô Sẽ cầm nhau bên tay cô mỗi ngày Mà thúc giục cô kết hôn Vậy thì chờ lúc anh có thời gian Sẽ sắp xếp đi Rõ ràng là anh đang thức giận Mấy giây sau lại ngắt điện thoại của cô. Tần Tường nhẹ nhàng chạy tới phòng khách, tìm được tờ báo mà cô đã lấy từ tay của Tần Linh về phòng ngủ đọc một cách tần thận, tất cả những bài viết có liên quan đến Mục Thần Nhất, đều là do cô thiếu sự quan tâm đến những tin tức của Mục Thần Nhất. Thì ra lần này anh đặc biệt tới Đài Loan để tham gia lễ ra mắt của một bộ phim bon tấn Hàn Quốc, âm nhạc của bộ phim này do anh sản xuất, truyền thông Đài Loan tất cả đều đã ra quân, báo chí đưa tin trầm rộ nhất cử nhất động của anh. Thần Janet, danh bất hư trền. Bây giờ đang bị truyền tông chú ý như vậy, chắc anh sẽ không trốn tránh sự theo đuổi của phóng viên để tới gặp cô và phẩm nhất chứ. Cô suy nghĩ xem phải giải thích mọi chuyện với con trai như thế nào. Mở cửa phòng của phẩm nhất, thằng bé đã ngủ say, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương nước mắt, làm cho cô rất là đau lòng. Thần là một người mẹ, những năm này bận trộn dốc sức cho sự nghiệp, không có gần gũi với con trai. Điều có sẽ bất lợi cho sự nghiệp, của thằng bé. Mặc dù cô cố gắng tạo cảm giác đầy đủ có cả ba và mẹ cho phần nhất, nhưng mà trên pháp luật, dù sao cô vào một thần nhất cũng không có quan hệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện